Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chồng bà nhắm mắt xuôi tay bà đã cắt bội một đám tóc của người chồng đoàn mệnh rồi cất vả một ngăn của chiếc hộp này là ngăn bên phải bà vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy lòng kẻ thổn thức bà liền mở ngăn hộp bên phải ra vẫnẹtừ 38 năm trước tức kỷ điểm bố giá ấy đã khắc quá sau trong tâm trí của bà bạn đậ lên Khi nhìn thấy nắm tóc của người chồng quá cố, lòng thương vô hẳn. Từng nỗi đau thầm kín sau bao nhiêu năm lại âm thầm trỗi dậy, khiến cho trái tim cô độc của bà vô cùng đau đớn. Gạt nước mắt, trói buộc niềm đầu, bà đóng nắp của ngăn hộp lại cẩn thận. Đôi tay như đã bớt run hơn, bà ghé hít một hơi thật sâu rồi mở tiếp ngăn hộp còn lại. Nhưng, trời ơi! Vật đó, vật, vật đó đâu rồi Không có thứ gì cả Vật đó đâu Vật đó đâu rồi Khuôn mặt bà bỗng dưng tím tái Sao lại như vậy được Ngăn hộp trống chân Không có gì cả Đúng là ngăn còn lại Chẳng có thứ gì ngoài mà màu gỗ Đá ảm đen túi mục Làm, làm sao có thể như vậy được Miệng lập bắp lên hồi trong cơn hoảng loạn Không thể tin vào mắt mình được nữa, bà gào lên vì đau đớn. Không lẽ số phận muốn ép bà rơi xuống tận cùng của sự tang thương và tuyệt vọng hay sao? Trời và đất năm 1747, như ngừng chuyển động. Những giây phút cũng trở nên tĩnh lặng hơn, như đang muốn an ủi người đàn bà bất hạnh này. Mọi chuyện châm hết, sau tiếng gào thét đau đớn ấy, hơi thở của bà đã không còn nữa. Sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm bô hẳn Cũng là lúc mà trái tim của bà ngừng đập Giọt lệ cuối cùng được vắt ra Đang còn đọng lại nơi đuôi mắt Nơi có một vết bớt nhỏ bằng đầu ngón tay Mang màu huyết rụ Xung quanh những ngôi mộ đá vẫn im lệ Những cảnh cây gầy cuộc hẳn khư Vẫn đang cong mình chống chọn Với mùa đông giá rét Những chiếc lá vàng vẫn đang thầm rơi lặng lẽ Nhưng muốn báo hiệu với người thân của bà rằng bà đã không là người của thế gian này nữa. Phần dẫn năng Mùa hoa đỏ năm 1956 Những bước chân loạn tròn yêu ướt của một người thiêu nữ đang chạy thục mạng trong đêm tối. Những bước chân của một đám người có hình ải man dở đang truy lùng cô giáo giết không ngừng nghỉ. Trên tay bọn chúng là những lưỡi dao sắc nhọn và sáng loáng. Dưới bóng trăng mờ mờ đang chiếu rộng Trên những lưỡi dao vẫn còn đang dính đầy máu tươi Những lưỡi dao có mang theo vết máu còn chưa kịp khô ấy Có vẻ như vẫn chưa muốn dừng lại Có lẽ nó còn muốn nhúng thêm cả dòng máu của người thiếu nữ tội nghiệp kia Đôi mắt như đã không còn nhìn rõ được về cảnh vật xung quanh mình Nhưng người thiếu nữ trẻ tuổi ấy vẫn cố lê bước đi bằng chút giữ cảm nhỏ bé trong tiềm thức. Đôi chân cô như gãy vụn, nhưng cô vẫn phải lê đi bằng mọi giá. Cô phải sống sót, cho dù sức lực trong cô đang khánh kẹt hoàn toàn. việc khoảng không trên bầu trời cao thăm thẳm, ánh trăng thượng tuần mờ nhạt vẫn đang treo nghiêng nghiêng lơ lực. Dường như nó muốn lao thẳng xuống đi cấu vớt lấy người thiếu nữ tội nghiệp bé nhỏ kia. Nhưng đó chỉ là những biểu hiện vô vơ của một thứ vô tri vô giác. Tuy nhiên đã không cho nó làm như vậy. Nếu muốn sống sót thì người thương nữ ấy phải chạy trước đôi chân của chính bản thân mình. Nhưng đôi chân bền mỏi ấy cũng không thể lấy bước thêm được nữa. Nó khủy xuống, khiến cho cô gực ngã như một phế nhân Một tay vẫn ôm chặt chiếc túi vải cũ kỹ như một món đồ bất ly thân. Người thương nữ cố nhòi người đi. Khi hiện ra trước mắt cô là một khu rừng, lòng không còn nỗi khắc khoải mong chờ về sự cứu rỗi của thần linh hay thượng đế. Cô chỉ còn xót lại một ý niệm sinh tồn, giống như một đốm lửa tàn giữa đất trời rộng lớn bao la. Quá mệt mỏi và đau đớn, khi nhận ra cái chết đã gần kẻ, cô nhắm mắt, chấp nhận buông xuôi và bỏ lại tất cả. Giờ cô chỉ còn biết nằm chờ chết cùng với nỗi lòng thương tật, bị cuộc thảm sát vừa mới xảy ra. Những người thân của cô đã không còn nữa, từng giọt lệ đang rưng rưng chất đầy trong đôi mắt của cô, rồi nó tràn ra đọng đầy trên những vết chém chằng chỉ trên khuôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net